Hơn 2 tháng nay, trừ những chuyến xe lửa chạy Hà Nội Hải Phòng, lại mất hút vợ chồng binh. Những lời kêu ca nguyền rủa tuy đã bớt đi nhiều, song mỗi khi xe chạy tới ga cầm dàng, đình dụ cổ bi, hành khách vẫn còn ngườm ngếp lo ngại. Họ bảo nhau, kẻ nào có tiền có hành lý thì phải cẩn thận giữ lấy, nếu rời tay ra, là các thứ đó tùy không có cánh nhưng sẽ bay ngay. Rồi người nọ khoác lác với người kia, bị đặt ra lắm chuyện lạ lùng. Mà vai chủ động họ chỉ biết là một con vợ, mạnh khảnh xinh tươi, và một thằng chồng xấu xí cực kỳ hung tợn. Những chuyện ấy đã đến tay Mật Thám, Hải Phòng và Hà Nội. Nhưng có nhiều người khai trình tiền và hành lý bị cướp chốc tay, nên trên Hà Nội phải bắn mấy A Đăng chuyên giò xét, lùng bắt cho kỳ được hai tên bợn nọ. Nhưng, thế bóng cướm trùng săn mình giáo giết, năm Sài Gòn và Tám Bính liền nghỉ làm tiền ở đường bộ, đổi sang đường thủy. Chẳng những vợ chồng năm Sài Gòn, cả tư lập lơ, ba bay, chín hiếc cũng đổ nghề, bị ở Hải Phòng, ba gã này cũng bị sợ mật thám tầm nã giết. Thôi thì tàu nào tàu ấy nhộn hẳn lên, chẳng mấy khi vang tiếng kêu ca của hành khách, mại bạn đã tốn công phu ngăn ngừa tụi năm Sài Gòn, xong không có hiệu quả gì hết, vì tụi quýt tàu, thông lưng với cánh đi dọc nên chỉ khám xét lấy lệ thôi. Nhất là tàu An Sương, hế động nói đến nó. Những người đi chuyến Hải Phòng Nam Định ngày 23 tháng 3 cùng bọn thủy thủ đều nhớ ngay ông cụ già kèm nhèm bị mất cốc, lếch tech một bé em vừa đi vừa méu mao. Chuyến tàu ấy, bong trên bong dưới đông hành khách và hàng hóa, tiếng cười nói ồn ào và tiếng máy chạy ầm ầm khuyên náo như cái chợ to về ngành hội. Đêm khuya rồi hành khách vẫn còn chuyện trò ran ran, họ nói những chuyện không đâu. Từ đời tam hòa ngũ đế, những chuyện bịa đặt yêu ma thần quỷ để cho qua một đêm đặng đắng Có lắm cụ già ngĩ ngãng câu được câu trăng, cũng cố lắng tai nghe, và nhiều người đàn bà cho con bú mê chuyện quá, quên cả con nằm trong lòng đã ngủ, mà không kéo yếm xuống. Có lắm cô gái lơ đáng, ngả hẳn cặp đùi lên người nằm bên. Cùng lúc ấy, đằng cuối tàu hơn 10 người quay tròn lấy cái bàn đèn, bày gọn trên chiếc chiếu hẹp. Họ hối đầu lên đùi nhau như những cặp tình nhân âu yếm. Khói thuốc làm họ không quản gì quần lanh, áo rách, hay già trẻ, hay đạo mạo, bốp chốt, mà chỉ biết có ngọn đèn thon thon thỉnh thoảng hơi rung rung trong chất trục bằng või chai cắt ngắn. Và điếu thuốc thơm, phân phát sao cho đáng với số tiền từng người bỏ ra mua. Một người đàn ông đứng tuổi nằm đối diện ngọn đèn, kéo xong chiếc điếu xá nhất, thì y ạch, nhỏm dậy. Tự rót nước uống, vừa cất giọng nhẹ nhè nói. Cụ phó tống ngủ già, cho ra vài câu bao công kỳ án, hay võ tổng sát tàu đi chứ. Ông cụ thở khạo già nằm bên kia liêm di mắt đáp. Mới có mười điếu, hơi đâu mà chuyện trò. Một người khác vội hỏi. Vậy thì bao nhiêu, bố già mới đủ? Ít thôi, mươi mười điếu nữa. Năm Sài Gòn đưa mắt nhìn cong thuốc, cười tự nhủ. Dễ thường cụ định hút hết phần mọi người chắc Hơi gì mà quý thế Nhưng ông cụ thợ cạo già chỉ kéo thêm hai điếu nữa Rồi không đợi ai dục Cụ cũng tươi tỉnh kệ cái án quất hòe Mà cụ khoe là Một cái án ly kỳ nhất trong thế gian này cho mọi người nghe Tuy giọng ông cụ phèo phào Nhưng ông cụ nhớ dai và nói rất có duyên Đến đoạn nào quan trọng Cụ nói rất thông thả Và chêm vào những câu nói hóm hình Tôi đối các ngài bao công sẽ xử ra sao? Ai người tài đảm dẫn nhận lấy việc ấy? Cái cảnh quỷ khốc thần sầu kia có làm chuyển được quách hòe không? Chẳng những người hút, cả những người chung quanh cũng chăm chú nghe. Mấy ông lão già ngồi gần đấy gợt gù thi nhau tán tụng cái tài của đấng minh quan nọ, và vạch những án mà các quan ngày nay khép oan cho người lạc mình, người họ mình. Ông cụ phó cạo già được họ khen nở nang cả khúc ruột, phật gù. Đấy, các ngài xem, các quan án bây giờ thuần công minh như thế đấy. Một cụ già ôm đứa bé con trong lòng ngồi sau lưng năm Sài Gòn, thấy lời may mỉa của người nói chuyện, hợp với cảnh ngộ mình liền xen lời. Phải, giờ thì lắm quan công minh lắm. Công minh đến nỗi nhiều kẻ, nhà không có mà ở, bát không có mà ăn, vợ lìa chồng, bố bỏ con. Nhưng chẳng dám hé răng kêu nửa nhời vì kêu vào đâu, ai nghe cho. Cụ này dần dọc nói, về mặt buồn giàu vô cùng, nhát non qua, ông cụ phó cạo già ái ngại hỏi. Cụ nói thế chắc hẳn nhà cụ có người bị bắt oan uổng chứ gì. Cụ già ôm thằng nhỏ gật đầu, thở ra một cái đáp. Phải cụ ạ, thương mất cả cơ nghiệp, tốn kém tới bạc nghìn rút cục, vẫn phải chịu bao nhiêu sự oan ước đau đớn, thế mới chua sót chứ. Hai tiếng, bạc nghìn lọt ngay vào tay năm Sài Gòn. Năm quay ngay lưng nhìn cụ già. Hắn thói nhận ra cái áo nhiễu lót và cái vòng bạc của thằng bé nằm trong lòng cụ. Nó bảo nhỏ với năm rằng, cụ là một kẻ giàu ngầm đấy. Năm liền mời ông cụ xơi nước, hút thuốc và ngõ ý muốn biết người nhà ông cụ bị oan uổng ra sao. Cụ già chối từ không hút thuốc, chỉ xin một chén nước. Uống xong, ông cụ thuật ngành ngọn các nông nỗi của mình cho năm Sài Gòn, cùng mấy người nằm bên bàn đèn nghe. Nguyên, cụ có một người con trai năm nay 28 tuổi, mới lấy vợ. Đứa bé cụ bế đây là con người ấy. Hồi 7-8 năm về trước, vì làm ăn ở nhà quê vất vả mà chẳng đủ nuôi thân, con cụ phải bỏ làng ra ngoài uông bí làm phu. Trong 4-5 năm, con cụ giành dụng được ít tiền. Hắn bèn cưới vợ. Thôi làm phu xoay ra buôn bán. Vợ chồng bảo nhau làm ăn dành dụng, trong hai năm tậu được một gian nhà, và mở to thêm cửa hàng. Ngờ đầu tháng 8 vừa rồi, một hiệu tây buôn ở Hải Phòng trình sở một thám bị mất trộm, hơn hai trăm thuốc lụa, và hai hòm bít tất. Người ta bắt ngay được đứa ăn trộm. Khi cha hỏi nó, nó khai gửi ở nhà con dai cụ. Người ta khám xét nhà con cụ rất kỹ, nhưng chỉ thấy vài chục bít tất cùng một kiểu với thứ mất đi. Con cụ nhất định chối cãi, thằng ăn trộm kia nghe đâu chủ nó cũng làm mật thám, và không hiểu vì lẽ gì, cứ một mực nhận con cụ là đồng đảng, và khai rằng xưa nay, lấy được đồ vật gì cũng gửi con cụ bán hộ. Cụ được tin ấy ra ngay uông bí thăm con, tới nơi thì con đã bị giải đi hải phòng tống lao, cụ và con dâu nhặt nhạnh thu xếp được đồng nào, đều chạy thề kiện, lễ lạc quan nọ quan kia cả. Xong công việc một ngày, một kéo dài mãi ra, hơn 4 tháng rồi mà con cụ chưa được giấy gọi đường. Rồi, phần thì uất ức, lo lắng, phần cảnh tù tội khổ sở đầy đoạ, con cụ ho ra máu chết ở trong đẻ làng. Đường khi bối rối ấy, người con dâu lại đâm ra vặn vơ, ốm yếu cũng chết nốt, để lại cho cụ đứa bé chưa đầy 3 tuổi này. Nói đến đây, nước mắt cụ tràn trề. Cụ nghiến răng huyền rùa cái đứa gian ác, gieo tai gieo vạ cho cụ, vào oán trách ông trời độc địa, nỡ lòng phá tan gia đình cụ giữa cái tuổi già gần đất xa rời này. Nghe cụ già kệ lệ than thân, ai cũng tỏ ý thương hại cho cụ. Một người hỏi, thế người con dâu chết đi, còn đồng nào để lại cho ông cháu không? Cụ chấm nước mắt đáp, có vài chục bạc thôi, mà trước kia cửa hàng đáng giá tiền nghìn đấy. Một người khác vội an ủi, thôi cụ đừng phiền nữa, vui vẻ chăm lo lấy đứa bé, lớn lên thế nào nó trả dạ nghĩa cho bố mẹ nó. Lời nói làm cụ càng ứa nước mắt, rồi cụ ôm lại cháu và cuốn chăn cho nó, cánh tay cụ nhấc lên để lộ một bọc vải nằm gọn trên đầu gối. Năm Sài Gòn liếc mắt như tưởng tượng ngay ra món tiền và những thức quý giá, mà vì e ngại ông cụ không muốn nói thật. Hắn mừng rơn. Thỉnh thoảng, thân rót nước mời cụ già uống, ông cụ bế cháu ngồi dưới chân năm, vừa uống nước, vừa tấm tắc khen năm. Ông tử tế quá, cho tôi uống trà tàu đến no chắc. Năm Sài Gòn cười, có gì đâu, cũng cứ tự nhiên chuyện trò xây nước, với chúng tôi chỉ lấy thế làm vui thôi. Nghe năm nói, ông cụ càng gật gù, mặc năm vuốt ve đùa bớn với đứa cháu bé ngồi trong lòng. Năm chứ còn xoa má nó, xoa lưng nó. Dần dần khắp người nó, rồi đến cái bọc kia. Sáng hôm sau, khi tàu đỗ bến Nam Định, người ta thấy ông già, rũ rượi thở hung ra hơi, lấy thích ôm đứa cháu bé chạy khắp mọi chỗ trong tàu. Người ta đón hỏi cụ, thì cụ tái mặt trả lời một câu ngắn ngủi. Nó mất rồi. Không ai hiểu nó là cái gì, nhưng nếu người ta là Tám Bính và hỏi năm Sài Gòn, thì ta sẽ biết, nó là cái bọc có hai đôi hoa tai, bốn chiếc vòng xuyn và 1000 hột vàng gói với 40 trục bạc và một lá thư của người mẹ chết để lại dặn dò ông cụ cố dẹp nỗi buồn mà chăm nom lấy cháu bé. Ông cụ nên tự nuôi nấng lấy cháu thì hơn mà phải tiêu pha rẻ rạc, bảo ông thì đã 70-80 tuổi già, cháu thì trứng nước, họ hàng lại không có, nếu hết tiền thì cháu hãy còn thơ ấu thì ông biết trông cậy vào ai?